Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 733 Điều Kiện của Tu Sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Một lát sau, một tiếng xé gió truyền vào lỗ tai mọi người chỉ thấy Một đảo màu lam kinh hồng, nhanh như chớp, dùng thần thông cường đại Mạnh mẽ xuyên qua cấm chế cấm không bay nhanh lại bên này Tốc độ đổn quang kia rất nhanh chỉ vài cách chợt hiện đã đi tới trước. Mặt quang hoa thu liếm xuất hiện một lão giả mặt lam bào. tu sĩ nguyên anh kỳ. Từ linh áp trên người đối phương có thể dễ dàng đoán ra tu vị của đối phương. Bạch Lộc đồng tử nhìn thấy trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng tiến lên. ôm quyền đinh huyên tới rồi mau nhìn xem vật này có phải thượng cổ. Kỳ dược trường sinh đan trong truyền thuyết hay không? Trên mặt các tu sĩ khác đều lộ ra vẻ nóng lòng, mặc dù tu vị của lão. Giả Lam bảo này là nguyên anh sơ kỳ, nhưng lại là công sư đan đảo nổi. Danh trong yêu linh đảo hơn nữa đối với thượng cổ đan phương, hiểu. Biết rất sâu rộng cho hắn đánh giá, chính là đúng nhất. Kỳ thật không cần bạch lột đồng tử thúc dục vì đinh lão này cũng đắc. Nóng lòng như lửa rồi Thân hình thoáng một cái Đã tới trước mặt lâm Hiên Lâm hiên do dự một chút Rồi đưa đan được trong tay cho hắn Làm trò Trước nhiều người như vậy Hắn cũng không có đảm lượng nuốt trôi hết Cầm lấy đan dược Vẻ mặt lam bào lão xả trở nên ngưng trọng lên Trước tiên đưa tới trước mũi Ngửi ngửi Sau đó sâu trong mắt đột nhiên phát ra tia sáng kỳ dị, Tiếp theo tay trái hắn vừa chuyển, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một cái vòng tròn hình cầu. Bách Thảo Châu. Mấy lão quái vật phía dưới hiển nhiên kiến thức rất sâu rồng có thể. Nhìn ra loại bảo bối này trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Lam bảo lão giả hai tay bóp quyết, một đảo pháp quyết đánh ra. Bách Thảo Châu kia đột liên quang vận lưu truyền, phát ra một đảo thất thải. Hà Quang đem trường sinh đan bao phủ vào trong. Thời gian một trung trài nhỏ trôi qua. Vẻ mặt người này càng ngày càng trở nên ghít động. Rốt cục hắn thở ra. Một hơi thật dài có chút không đành lòng cấm lấy đan dược trả lại cho. Lâm Hiên không sai, vì đảo hữu xuất ra quả thật chính là trường sinh. Đan có thể gia tăng tuổi thọ Ẩm, mọi người phía dưới nhất thời bắt đầu ồn ào. Mấy trăm ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Lâm Hiên bên trong tràn. Đầy vẻ tham lam. Loại phản ứng này, Lâm Hiên đã dự liệu sẵn cho nên hắn vẫn chấn định. Như trước, mặt không chút thay đổi nếu vì tiền bối này đã dám định. Đan dược của tại hạ không phải là giả, vậy có thể tiến hành trao đổi. Tôi không biết vị đảo hữu nào có cực phẩm tinh thạc trong tay không... Chỉ cần một viên thì có thể đổi lấy đan dược gia tăng tuổi thọ trong. Tay Lâm mỗ. Nghe thấy Lâm Hiên nói vậy, âm thanh xôn sao nhất thời lắng xuống, mọi Người hai mặt nhìn nhau trường sinh đan này tất nhiên là làm cho bọn. Họ trông thấy mà thèm rồi, nhưng mà cực phẩm tinh thạch cũng là vật. Nghị thiên. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, thì đây cũng là bảo vật không thể cầu. Còn về hiện tại, thì từ mấy vạn năm nay cũng không có nghe qua tung tích của vật này. Trong lúc nhất thời, âm thanh nuốt nước miếng không ngừng vang lên. Nhưng không ai tiến lên. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một chút thất vọng. Nơi đây tập trung gần. Một nửa số cao thủ đứng đầu của yêu linh Đảo Nếu như còn không thể tìm ra được vật đó, Vậy thì bản thân muốn về nhân giới Thì vi vọng đáp Có chút xa vời Như thế nào Không có đảo hữu nào nguyện ý trao đổi sao Lâm Hiên Thấp giọng nói Cực phẩm tinh thạch quả thật không có Bất quá đảo hữu có thể đổi lại Một yêu cầu khác Đúng vậy Chỉ cần không phải là vật phẩm nghịch thiên Nếu như đạo Hữu thiếu tinh thạch Tài hạ nguyện ý xuất 100 vạn mua trường. Sinh đan của các hạ. Một giọng nói có chút khàn khàn vang lên. Lời này vừa nói ra không khỏi làm cho các tu sĩ liếc mắt nhìn lại. 100 vạn tinh thạch đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà nói thì cũng. Là một son số rất lớn cơ hồ có thể so sánh với tài phú của một môn. Phái trung bình, người này thật đúng là tài đại khí thô. Mọi người có. Chút Đỗ kỳ Ánh mắt mọi người một lần nữa chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Nhìn. Xem hắn lựa chọn như thế nào. Cảm ơn ý tốt của vị tiến bối này. ngoại trừ cực phẩm tinh thạch. Không đổi bất cứ vật gì. Biểu tình trên mặt Lâm Hiên tràn đầy kiên. Định không cho đối phương bất kỳ vi vọng nào. Mấy lão quái nghe xong. Không khỏi ngẩn ngơ tiếp theo phần lớn đều lộ. Gia bưu tình vừa lo vừa mừng. Mừng chính là trường sinh đan không có bị đổi đi. Lo chính là thái. Độ của đối phương rất kiên quyết. Sợ rằng bản thân cũng không có vi. Vọng gì? Đương nhiên có rất nhiều người đang nói thầm trong bụng chỉ. Mà một tu sĩ ngưng đan kỳ. Vì sao lại muốn loại vật phẩm nghị thiên? Cực phẩm tinh thạch này không ít người đắc âm thầm ra quyết định lần này nếu không giao dịch thành công một khi ra khỏi mang sơn giới địa bản thân sẽ khéo léo đoạt lấy không thể nói là lấy mạnh hiếp yếu được chỉ là một tu sĩ ngưng đan kỳ mà thôi bọn họ có thể tùy ý chiếm đoạt nhưng mà loại ý nghĩ này khẳng định không chỉ có một lão quái vật nghĩ Đến đến lúc đó muốn cướp được bảo vật cần phải cẩn thận. Ngay lúc này mấy lão quái đều đang lòng mang rửa kế, đem lâm hiên chở Thành một con dê béo, lúc này một giọng nói vang lên ngoại trừ cực. Phẩm tinh thạch ra, ngươi thật sự không muốn trao đổi cái gì khác sao? Nếu lão phu nhận ngươi làm đồ để cũng đáp ứng trợ giúp ngươi ngưng. Kết nguyên anh, điều kiện này vẫn không muốn sao? Thanh âm ôn hòa, nhưng mà những lời nói ra lại làm cho tim người ta. Đập thình Thịch không chỉ có Lâm Hiên, ngay cả các lão quái nguyên. Anh khác cũng đều an tính lại. Trong ánh mắt cơ hồ mang theo một chút. Tia kính sợ, nhìn về phía hoàng mi lão già. Nguyên anh hậu kỳ. Đây là lần thứ hai Lâm Hiên nhìn thấy đại tu sĩ trong truyền thuyết. Mặc dù cùng là nguyên anh kỳ, nhưng hậu kỳ cùng sơ kỳ, trung kỳ lại có. Khác biệt một trời một vực. Lên tiếng là vị hoàng mi chân nhân, cũng chính là một nhân vật trong. truyền thuyết, thân là đề nhất cao thủ yêu linh đảo là đại tu sĩ Duy. Nhất nhân tục, nhưng lại không phải là trưởng lão một đại môn phái. Nào, mà là tán tu. Hơn nữa thích độc lai độc vãng. Cho dù sau này công pháp đại thành, vô số môn phái đưa ra điều kiện hậu đãi muốn hắn gia nhập, nhưng hắn cũng không chút do dự cự tuyệt. Các tu sĩ nguyên anh kỳ khác, cho dù là cô tịch thì cũng sẽ có vài. Tên đệ tử để sai bảo, nhưng mà vị đại tu sĩ này lại chưa từng thu đồ, đệ, cho dù là tu chất thánh linh căn cũng đừng mở tưởng có thể lọt vào. Trong mắt hắn Người này tựa hồ căn bản là không cần truyền thừa công Pháp dự định sau này tỏa hóa Đem một thân bản lính thông thiên tất Cả đều mang vào u minh địa phủ Nhưng mà lời vừa nói Hắn lại nói ý định thu đồ đệ Hơn nữa hứa hẹn Nguyện ý trợ giúp ngưng kết nguyên anh Mọi người nghe xong Không khỏi cực kỳ hoảng sợ Nhất là người tu tiên Ngưng đan kỳ lại càng ren rét đến đỏ cả mắt. Tiên đạo gian nan, hy vọng ngưng kết nguyên anh lại càng xa vời tới. Cực điểm, bình thường 1000 người tu tiên ngưng đan kỳ mới có một, người may mắn thành công kết anh. Nhưng mà nếu được một vị đại tu sĩ giúp đỡ thì tình huống lại có chút. Bất đồng có thể ít đi nhiều đường quanh co, cuối cùng trùng kích đột Phá chướng ngại cũng đế dàng hơn đương nhiên xác suất thành công không dám nói là trăm phần trăm nhưng so với bình tâ u, Vinh quy quy to nợ gơm thì cũng rất cao rồi huống chi cho dù thất bại là độ để duy nhất của Hoàng Mi chân nhân cái thần phận này cũng làm cho kẻ khác vô cùng hâm mộ. Rồi, vị đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ này dĩ nhiên lại đưa ra một điều kiện. Hậu đãi như vậy, xem ra đúng là nhất định phải đạt được trường sinh. Đan rồi. Nghe nói hắn đã hơn 900 tuổi, thời gian đã không còn. Nhiều lắm, tuy nói là chỉ 100 năm cũng không có khả năng đạt tới. Ly hợp kỵ nhưng vất vả lắm mới nhìn thấy có khả năng gia tăng tuổi. Thọ khẳng định sẽ không buông tha. Không biết Lâm Hiên sẽ lựa chọn như thế nào.